Xin chào. Chào mừng mọi người lại với Annie mừng kênh chào Chào của đã quay trở ban â y giờ tiếp với mình sẽ tiếp tục với tập c ủ u y ệ tứ đại d a ngày h Khôn họa bổ lầu m o rằng người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện Cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie Ban giây g mọi mới vui khi dõi video sẽ có của phút theo từ vẻ ký Để tóc xanh tối tới bạc đầu n g u ồ n hữu tín nói nếu như ta là các người ta sẽ không chạy nữa Bởi vì phía h trước c ẳ người có đ n lưng g sau bịt n cũng chẳng thể nào Ngôn Nghĩa nói. trốn, ngoan ngoan h chạy, thể chạy thoát.、Ngôn、hiếu Hà phải vất vả mà chạy h Có cứ c lại tay tất vất là mà đưa vảm u r ó i phải Không thông là mặt i việc giấy vô ích bao nhiêu n hơn lần hay sao. Người h ích hay vô rượu bao bịt sao. m bên trong xe lại ho lên một chập ngồn h i ế u tín lại nói Cứ chào là các người thoát ra khỏi huynh địa của chúng kích, còn thoát khỏi huynh thủ hợp kích, nhưng mà hãy vẫn còn láo hồ. là láo liên người vẫn ta ra địa mà Tiếu nhịp thiên sầu nhịp đang câu h nhếp thiên ờ người. người đợi đấu được lại các các c nào Lẽ sầu? Câu này của y là để nói à là y Y của để n với đ này h thường hiểu nghĩa Huyền h trên t vương đang nóc Ngôn nói. Còn có bộ vương Lý Huyền y đang giữ Y Y ở thành môn. Một trong tứ đại bổ cũng ở có xe. bộ Lý n môn. trong danh cũng trong thành.、Vụ、án n h Một tứ đại bổ ở à Vụ ghen của a Ngay n lớn. nhi quá cả c tử Lý làm Đại đào thoát được? giết. người nói Nhân cũng n thoát Câu mà dám mà à Các sao y của Y là để nói với người bịt mặt bên trong cỗ xe người bịt mặt chầm chậm bước ra từ trong xe mỗi một bước đều thận trọng nhìn rồi mới đặt chân xuống phảng vất giống như là sợi trên mặt đất có bảy tám con hổ đang dình y sau khi y đứng vững rồi thì đưa tay lên ôm ngực hít sâu một hơi nói Ngôn nhị vị hiền côn Côn trọng、Mọi、người đều là người ở trong giang、hồ. Lần này rõ ràng là có oan tình Mong hai vị hết giờ cào đánh Ơn này chúng tôi sẽ mãi mãi không quên Ngày sau nhất định là báo đáp. Ngôn hiểu nghĩa có Mọi hai giờ tôi mãi mãi hiểu ra rõ sau hồ hết khẽ vị vị đều cào đáp là là là ở báo sẽ nói người xem chúng ta có tự chủ được hay không cao tiêu đầu ta thấy người cũng không cần phải bịt mặt làm gì bỏ tấm che mặt đó xuống cùng với chúng ta về thôi Đường đều Đã được như người Nhưng lượng người Dưới gương ngờ gần nghe thấy như vậy thì kêu lên một tiếng kinh ngạc lần thân hình chiều thức của người này đều vô cùng quen không chính tung nhiều năm thần phong này ánh trăng một gương mặt già nua Vẫn Gã thấy thì thấy Chiều thức thuộc chủ thất chỉ thấy chậm tháo che một tiêu bịt mặt mặt một mặt vậy uy uy vô vị về vũ kêu lại là Lúc cảm rãi già của cục của cục Cao Bỏ Anh ra. Tuấn hiện ra. cao phòng lượng lại cười khổ. Thực không ổ Thực h k giấu nổi các người. Ngộ Không nổi nói. phải nữ tín các lên à Mà là không giấu được ai hết. Lý đại nhân là nào không không hai chúng hết. nhân Thần sớm đã đoán chắc thế hiện đánh nổi đoán người cũng sẽ xuất hiện ở trong trận giấu giấu ai đại i xuất ta. được t sớm Lý Lý đã Bộ sẽ ở u diệt vô sư m ở Cúc Hồng v i ệ tiếng Quả n h ê lên n người không nhịn nổi đã phải hiện hình. phòng lượng không phải i đã Cao t đáp đột nhiên dùng tay dụng lực rút mạnh rút ra một chiếc l ư ợ c sắt đang cắm ở trước ngực Máu huyết suối. không chảy như ngừng ra đường ì n h h t khẩn ngây ngốc nhìn nàng cào phòng lượng lại hư nhẹ đau Sau đó lại gượng cao ư ờ i điều Đối với i Chỉ có hảo hán trên g n này không dễ nói ra khỏi miệng Đinh thường y chỉ mỉm cười, hai lúng đồng tiền hiện lên ở trên má làm tôn g hồ đau thì chữ khỏi chỉ Hai thêm anh cười của đau đôi đ ra Làm à y môi dễ diễm mỉm má lệ ở vẻ Đau t h ì gì đau được ra Anh Có cái gì mà không nói không hùng mà h ả o h á n thì c ũ n g đau như khùng Chỉ vậy có kẻ mới lượng à nhịn đau không nói、Cả、phòng đau Cả l và đinh thường y đối đáp với nhau hết sức ung dung tự hồ không coi ngôn thị huynh đệ vào đầu hết xong một cuộc ngôn hữu tín giống như bốc lửa cao p h o n g lượng lại nói đau thì đúng là có đau nhưng lại chẳng trở ngại tên lớn ra cho cô nương tên nhỏ hãy để cho ta thế nào đinh thường y gật đầu nàng dùng một tư thế hết sức tự nhiên rút cây kim thoa phía sau đầu ngậm vào trong miệng sau đó d ù n g hai tay buộc tóc lại thêm một búi nhỏ rồi cắm cây kim thoa vào trong đó cũng chẳng biết vì sao ngôn hữu tín và ngôn hữu nghĩa không muốn làm đứt đoạn động tác của nàng nên chưa lập tức xuất thủ sau đó đinh thường y nói được rồi đoạn quay sang nói với đường khẩn và viên phi các người hãy đi đi lời vừa dứt thì kiếm đã đâm tới cổ họng của n g ồ n hữu tín cao phong lượng hết lên một tiếng vũ động đại đao tấn công n g ồ n hữu nghĩa ý tứ của đinh thường y và cao phong lượng hết sức rõ ràng bọn họ muốn chỉ cầm chân n g ồ n thị huynh đệ quyết không tử chiến nhưng mà kết quả như thế nào thì không thể dự liệu trước được bởi vậy nên cả hai đều hy vọng đường khẩn và viên phi chạy trước viên phi hiểu được điều này lão nghiến răng tung mình bỏ đi nhưng mà đường khẩn thì v ẫ n đứng yên đường khẩn không bỏ chạy viên phi cũng quay lại i Người liêu lại phải giữ lại kiên biết đi Viên cũng không dụng Muốn oan tính mạng Đường Khẩn kiên định lắc đầu. Ta biết, Nhưng mà ta không gì là lắp quất đầu sạch đây có tác Thì Phi thở Ta ta d mà rửa à cao u ố i cái, cùng chân con mạnh nhảy lên lưng một con ngựa, dậm một một phong, phong lượng là chủ nhân của lá gã lần này mạo hiểm xông vào cúc hồng viện để cứu gá không thể nào bỏ ông ta lại đây để sống một mình còn về đinh thường y kỳ lạ là gá cảm thấy được chết cùng với nàng là một thứ khoái lạc một niềm vinh hạnh trình gá cũng không hiểu tại sao mình lại có cách nghĩ như vậy lúc v i ệ n phi bỏ đi cục diện đã có vô số thay đổi kiếm của đinh thường y tuy rằng đột ngột vô cùng nhưng mà đến nửa đường kiếm thế lại thay đổi đâm vào vai của ngôn hữu tín bởi vì nàng vẫn còn chưa khẳng định được ngôn hữu tín là địch hay bạn ngôn hữu tín nhìn chằm chằm vào nàng đưa tay lên búng lưới kiếm bật ra xa đoạn sống tới sát cạnh bên nàng thấp giọng nói mau chạy đi đến tỷ phúc thôn ở trong quan m ụ c lâm đợi ta đinh thường y cắn m ô i nói người thả tất cả chúng ta cùng đi ngôn hiếu tín chuyển động mục quang lại tức giận chỉ người có thể đi hay nghe đây ta chỉ thả một mình ngươi đinh thường y lạnh lùng nói tại sao ánh mắt lạnh lùng của ngôn hiếu tín lướt qua trên người nào một lượt ngươi sẽ biết rất nhanh thôi Bạn bức ba nói chuyện được vài câu, thì cao phong lượng và nguồn nghĩa đã phân thắng Nguồn nghĩa nhằm lúc cao phong lượng xuất đào, công ra đợt khoái quyền đầu tiên. Đợt khoái quyền này bức cao, phong lượng quyền nhất phong lượng khăn quyền, công như họ thủ thì hữu phủ. hữu khoái khoái phải hồi đào tự thủ.、Đợt、khoái quyền thứ nhất chưa hết, thì đợt thứ hai khó thể thì thứ vừa vừa vài và giao cao cao ra cao, Cao mưa lại tới. mới tiếp tới đào, đào xuất đợt Đợt tự Đợt đợt đợt có được câu, lúc được đầu đã đã đá. lắm nguồn hữu nghĩa xuất quyền ngón tay không cong cổ tay không uốn cánh tay không vòng không động Chính pháp quyền là trong h ấ t t u lâu quyền y ề n ngôn cường Đến đã đột của chủ tâm thi pháp. khi h k á i q u y ề thứ tư đánh già, cao phong Lượng như nếu tự biết một ì n còn không phản kích, chỉ sợ về sao không còn h kích, chỉ h cơ sợ sao về i để phản kích h nữa. Ông í một hơi chân khí, sát a của nghĩa ta u xuất hữu kêu điều đó đào. đột có cốt toàn thần tự một Trong một là con Sườn như người ngôn lên răng giống nhiên khiển. rắc, dối dối hồi gỗ, làm bị dây nà cả cánh tay của y đột nhiên biến thành mềm như bún như là một con rắn quấn lấy thần đạo của cao phong lượng lưỡi đào sắc bén như vậy mà không hề cắt được vào sông thủ của ngôn hữu nghĩa cao phòng lượng bất đồ b u ô n đào nhổ một nắm cỏ lá gò thoát thủ bay đi như là một tia chớp ngôn hữu nghĩa cả kinh vội vàng đưa đôi tay đang quân lấy đại đao ngăn cản song k h á i sự đã xảy ra một cách màu thảo đào đã không hề bị sông thủ gạt văng đã bị kích trúng lồng ngực của y ngôn hữu nghĩa giật mình thổ khí cả người giống như là bị tẹo tóp một đạo huyết tiến vọt ra Cao cách Phong Lượng một đột ắ c chém thủ, tay nhặt định hữu nghĩa vườn v xuống. Ngôn đao, lại lại đại i lùi lại. Ngôn hữu í nhiên t ấ y vậy như thì lập tức bỏ đ n thường tung mình đến tấn công、Cao、Phong Lượng. n h h Đột y, Cao i lại có người nói Bảo đinh đào pháp, quả danh bất quả đào đinh nhân danh truyền. pháp hư、chuyển. chỉ nghe người đó lại cất giọng hở hứng nói tiếp Năm đinh nghiêu nhập quyền động cước đều thành vận、luật. Người tùy đã cử khinh vi, vi trọng, đem tâm xưa cước đa hóa bảo giải đào đã đều đã với vi thể, luật. cơ cử cử tùy tùy dị. khi ông xông vào trong cúc hồng viện cứu người tuy bịt mặt nhưng mà nhãn thần vẫn sáng người nguyên khí sùng mãn khí thế ngất trời sau đó cùng với lỗ vấn trương lưỡng bại câu thường nhãn thần đã mất đi vẻ tinh anh mạnh mẽ đến lúc đánh lùi n g u ồ n h i ể u nghĩa ông lại khôi phục được thần khí như ban đầu nhưng mà khi nghe thấy giọng nói đó cả người đột nhiên trở nên khẩn trương vô cùng thậm chí còn có cả đôi chút sợ hãi đ ì n h thường y cũng như vậy chỉ là không phải nàng sợ nhìn khuôn mặt không còn ung dùng điểm tính của nàng ai cũng có thể thấy rằng nàng đã không có một chút nào hy vọng r i ữ cuộc kẻ đó là người nào chỉ nghe tiếng hú dài giống như là của loài giá thú kia vang lên chuyển lại tiếng vó ngựa lóc ca lóc cóc c h ậ m chậm lại gần càng lúc càng chậm tiếng vó mự ngựa càng lúc càng gần một con ngựa và một con người đường khẩn vừa thấy con ngựa đó thì ngạc n h nhiên thốt lên viên phi đâu con ngựa đó chính là con ngựa mà viên phi đã cưới bây giờ ngựa đã quay lại nhưng mà người trên ngựa vẫn không phải là viên phi đường khẩn thốt lên một tiếng rồi mới nhìn rõ người trên ngựa người này tóc đen xóa ngang vai mặt không chút biểu tình Lại khiến cho tiếng g á c của rất mệt mặt toàn mỏi Khuôn mặt của y toàn những n y p h h ă n n n ư mà lại không đem người ta cảm Mà là này là lại lý người giác giả cối mà tự nhiên không những nếp nhăn này là theo nếp ta tự võ ngựa cuối cùng cũng ngừng người kia đeo ở lưng ba chiếc hổ lô y mồi ra một chiếc ngựa đầu uống rượu người này trông rất quen mắt đường khẩn nhìn trái nhìn phải nhưng không thể nào nghĩ ra g ã đã gặp y ở đâu và vào lúc nào có điều nhất định là g ã đã từng gặp qua người này y là ai Cao p h người l này, lập tóc ứ c sắc c lộ là một ra thần phấn, như giống bí trời sinh sao xóa đáp. Phải, p h là ta. Cao nói g Lượng Câu nói lúc nãy của người còn chưa nói hết. Người tóc xóa nói, ta nói là đáng tiếc. Cao tiếc chuyện nói nãy người, nói Người nói. nói đáng Phong Lượng nói. đáng xóa là Vậy Ta hết. gì? người tóc xóa lại đáp Đau cả ủ a cao chưa hóa ngươi đến đỉnh Nhưng được đã đạt c vào mà n h Trích d i ệ phòng p i h lượng ngây người lại thở dài Phải thắng phải Vô đau nào người tóc xóa lại nói vì vậy ngươi được nhỏ mà mất lớn Sự người h chút thành tích h i ệ p có một n n tính mạng.、Cả、phòng lượng g mà mất lại đi Cà c ư khổ. tóc h huy nhưng ầ n vẫn còn sống. Người tiêu mất, ta t cục đã mà xóa nói Tiêu cục đã mất rồi thì ngươi cả ụ c cũng chết c đã đi đúng. mất mới thì rồi ngươi nên phòng lượng không kiềm chế được v h ẫ n nộ hai mắt té lửa Vậy người ơ i i bây g làm v ệ c cho con phủ? con Người tóc xóa lắc đầu <cười> Ta chỉ làm việc lý đại cả h cho nhân. ỉ làm lý việc đại c phòng lượng lại nói n g ư ơ i là muốn giết chết ta người tóc xóa c h ậ m chậm lắc đầu nhìn cao phong lượng giống như là nhìn một người không thể cứu chữa n cứ nhìn một người g chết. một Ta đã người tóc xóa hờ hứng tiếp lời màu trắng đường khẩn nghĩ mãi vẫn không hiểu mơ hồ nói ừ, phải rồi là màu trắng bạc người tóc x a lên hỏi ngược lại đ ư ờ n g khẩn đó là lúc nào đ ư ờ n g khẩn suy nghĩ dày lát rồi đáp là vào sáng sớm những nếp nhăn trên má của người tóc x a coi như là cười sáng sớm tức là ban ngày đ ư ờ n g khẩn vẫn không hiểu cả phòng lượng liền giải thích đường huynh đệ Người đã từng nghe qua trên sang người biến lặn lặn, không? Đường khẩn lập tức nói. Có, nhưng trời trời mái đổi đã một tóc theo mặt mặt tức hồ hay hay qua màu của có sắc mọc Có, lập vì võ lầm danh túc đó, đó không những không chết hơn nữa theo thời gian võ công đã tăng tiến không ít đồng thời tâm tính cũng có sự biến đổi to lớn biến thành ban ngày tóc bạc Ban đường ê m tóc t con đen Vẫn là con sống là sờ sờ ra r ớ c của mắt n g ư khẩn kinh dị n h i người tóc xóa vậy, vậy ông ta lại chính là cả phòng lượng lại nói Hai mươi năm trước Y đường khẩn ngẩn ngơ là ông ta n h ấ p thiên sầu nói <cười> bây giờ là ban ngày hay ban đêm đ ư ờ n g khẩn n g ẩ n đầu nhìn vầng trăng và trời đậy trời đầy sao đương nhiên là ban đêm rồi n h ấ p thiên sầu nói như vậy thì tự nhiên tóc ta phải là màu đen đ ư ờ n g khẩn không nhịn được nói ông ông lại chính là bạch phát quần nhân năm xưa n h ấ p thiên sầu nói vậy thì sao đ ư ờ n g khẩn có một vẻ không tin bạch phát quần nhân năm xưa là điên cuồng thế nào tiếu ngạo làm sao nhưng mà tuyệt đối không ức hiếp kẻ yếu chỉ đối trợ với cường quyền hành sự tuy quái dị nhưng mà lại gọi trừ bạo cho ăn dân năm đó ngay cả triều đình và tuyệt diệt vương đều là phải tìm cách lôi kéo nhưng ông ta vẫn là không vậy vậy tại sao bây giờ Mặt một Cầm miệng thiên tình tình tạp Hét tiếng của cuối cùng cũng cực phức Cuối cùng được nhiếp nghe nghe nhịn không được, hét lên biểu Biểu sầu lộ Láo ra kỳ và trước i ế n này của lão nghe có vẻ không gì là lớn Nhưng g gì hét là của có lão vẻ n đường khẩn tính Thiên tính quật cường cực độ, gá cú nhịn g Gá mà độ đau cách chấp cố quật đây ta vào cuộc kính trọng bạch phát q u ầ n nhân nhưng ai ngờ rằng ông ta bây giờ kiêu ngạo đứng giữa trời đất không sợ cường quyền không sợ chết ai ngờ t hôm ầ sầu n hình của nhiếp thiên sầu run lên bẩn bật. Mái tóc đen rung lên một cách nhịp nhàng Giống như từng đợt sóng Nhìn cách của tóc của xóa ra Mái bật một đột láo v cùng đẹp ắ t c ò nay sông mục ủ láo thì sáng hàn quang, tự nhiên là loài sáng cho thì Tự một mắt thú thâm ta t hàn nhiên Khiến h sơn quang nơi cùng giá người dực cặp của cốc cảm ấ lẹ bút gặp i đợi lại không hề để ý, khẳng khai nói tiếp ố n như đang trong nước Đừng khẩn không Khảng ngờ hôm nay g g hề hôm đầm đá để Ai ở ý mặt lại biến thành bất p h â n phải trái trở nên một kẻ đáng thương làm tay sai cho lũ cầu quan hại dân hại nước Cả phóng lúc ư Đường Đường ợ n tình thế không ổn, vội vàng quát lên. Đường khẩn. Đường khẩn ưỡn ngực, cao giọng nói quần <cười> nhân, hơn. nguyệt g gì giờ biết bạch Bây vội tiếp. Cái đi tiêu thế chết quát phát thì tốt hơn. Bây giờ là láo hổ tiêu nguyệt thì hổ vậy mà là làm láo l cao sao? sớm này toàn thân của nhiếp thiên sầu đã rôn lên dữ dội miệng phát ra những tiếng rít ghê người cây lai đắt c h u y ể n ánh mắt càng trở nên đáng sợ hơn trước <cười> võ công cao thì làm sao lúc này nhiếp thiên sầu đã bước tới một bước đầu tiên về phía đường khẩn chưa đầy một bước nữa là sẽ đến trước mặt của đường khẩn đường khẩn vẫn không coi vào đâu tiếp tục sẵn giọng nói giữa tiếng rìn i ế t liên hồi của nhiếp thiên sầu cho dù người một trường đánh chết ta ta cũng không coi ngươi vào đâu hết Gá giấc lồng ngực dòng miệng. dựng giống đông xong xuống, gần giọng nói từng trường máu Mái nói này bên đen nhếp thiên lên như nhím, nói đánh ngươi. có khóe tóc lại, di lại câu của tức chữ. Được sầu tua vậy thì thắt một từ từ tùa ta chết hạ dì lập láo lắm, môi ra sẽ đ ư ờ n g k h ẩ n vừa thường ổ huyết vừa nói đ ợ c n g ư i đ á h Đánh chết rồi, Thì 20 năm sau lại là một hảo hán năm Còn n một rồi Lại sau là ư ờ i đánh không chết Thì họ n h nhà ế p n g ư ờ i cái mũi lấy c mà h a y mặt lại Đình y không được n h h t quát lên đ ư ờ n g khẩn cả phòng lượng đốt người tới định l a vào giữa đường khẩn và n h ế p thiên sầu ý đồ giải cứu cho đ ư ờ n g khẩn vậy nhưng n h ế p thiên sầu đã xuất thủ hết trường đường khẩn cảm thấy hai tay của mình giống như là có hàng ngàn hàng vạn sự tôi nhện xuyên qua đau đến nói tim gan tiếng hú ghê rợn đó thoáng cái đã khiến cho nhãn cầu của gá xuất huyết lục phù ngũ tạng của gá giống như bị vỡ thành từng mảnh đường khẩn đã mất đi năng lực đề kháng Trong một sát na, Trường chất toàn phong đến ngực của gá, lạnh lùng, hoàn toàn chẳng sinh gá, ép đã của kiếm h thậm chí í trì là vô, vô á vô vô Cánh c có cả cả cũng chứ chẳng vô vô vong không tình, tính tay xuất trường, phản phất trúng trường, tất mạng. phản như cả sinh mệnh. Người chúng trường, tất cả cũng mạng, chứ chẳng nghi ngờ. là k i quang từ trong áo bà o của đinh thường y phát ra những tia sáng trói mắt đâm thẳng tới gỗ họng của nhếp thiên sầu nhếp thiên sầu lại đột nhiên nghiêng đầu về phía đinh thường y phát ra một tiếng hú còn kinh sợ và đáng sợ hơn lúc nãy bao nhiêu phần Răng trắng ẩn, lưỡi thè ra, ẩn, thè lưỡi môi đinh ỏ rực, tóc thì đen tuyền, t đen ế g ú này giống như hổ gầm. hổ thường ừ dưới đất quyện lên một đạo cuồng lưu, đất đạo một quyện cuồng lên ấ t tông những cùng chiếc lá cùng ở d ớ i đất lên y cũng cảm thấy xung quanh mình cuốn lên một đạo nghịch lưu làm chiếc áo bao của nàng tung bay cả người giống như là bị một gốc cây bật dễ lắc lư giống như muốn đổ đợi đến lúc mà nàng ổn định được bộ vị kiềm đã rời khỏi tay cắm thẳng vào một gốc cây cùng lúc cao p h o n g lượng vùng đào chém vào trong nhiếp thiên sầu đào của ông vừa xuất liền cắt đoạn tiếng hú r ú hú rợn của nhiếp thiên sầu nhưng quả nhiên tiếng hú đó rất đáng sợ nhiếp thiên sầu chỉ làm ộ t chuyện lão đột nhiên mở nắp chiếc h ồ lô thứ nhất đeo bên hồng trái h ồ lô này vừa mở một đạo bạch quang bắn ra sau đó cao p h o n g lượng chỉ tay chỉ thấy tay của mình nhẹ hẫng đào của ông đã vỡ vụn vỡ vụn thời muôn ngàn mạnh nhỏ rơi xuống nền đất chính vào lúc này đầu gối trái của đường khẩn đột nhiên tê dần chuyện này vô cùng đột ngột đường khẩn mềm nhún hai chân quỳ xuống một trường của nhiếp thiên sầu đã sượt qua khoảng cách chưa đầy ba phân ở trên đầu của gã trường này không có t r ư ờ n g phòng cũng chẳng có khí thế nhưng chỉ có cái chết t r ư nhiếp g k í c vào khoảng không, đường khẩn không chết. Chính bản thân bản đường gá ể u mình đã tránh khỏi một tránh trường đó như khỏi h đã đó t nào. Đình thường y, cao h vừa kinh hỷ, o n lượng, ngoài ra là còn g là vừa vừa ra có m ộ thiên c ú t ngạc n h Bạn họ cũng không họ hiểu tại sầu a o nào một trường đó lại không thể trúng đường không khẩn. Nhếp thiền đó lại kích s cũng ngây người trưởng tâm của lão vẫn để yên ở trên đầu của đường khẩn chỉ cần lão chuyển hướng ép xuống thì lập tức kích trúng t h i ề n linh cái của đường khẩn gá cũng sẽ lập tức t á n mạng tại đương trường nhưng mà n h ế p thiên sầu lại không hề làm thế lão ta chỉ hư lạnh người may mắn đó nói loạn c h ậ m chậm thu trưởng đường khẩn lập tức nhảy dựng cao giọng nói không phải là ta quỳ ngươi chỉ là nhiếp thiên sầu lạnh lùng nói bất kể là như thế nào người c ũ n g đã tránh khỏi một trưởng của ta đường khẩn suy nghĩ một hồi mà vẫn không mong không thông tại sao gái lại tránh được một trưởng vừa rồi liền nói người là một trưởng không đánh chết ta Thì có thể có đ á nhếp trường thứ n hai. h thiên sầu cười l ạ n h một t i ế n Không nữa. Nhất g gá để ý tới cả h â n tiến về phía cao phòng lượng, lượng i hại. không thể nào không Ta ba cái đó. Cao nào dùng trong một cái phong l cười khổ bây giờ cả đao ta cũng không có nữa rồi nhếp thiên sầu chỉ tay xuống đất vậy ngươi còn có cỏ cao phòng lượng trầm ngâm hồi lâu rồi nói c h u y ệ n này từ đ ầ u tới cuối đ ề u là o h n khuất. n g ư ợ i không giết t a không được h a y sao? n h ế t nhưng n g v n g ngừng ngừng ngừng ngừng ngừng ngừng n g c n g ngừng ngừng ngừng ngừng ngừng ngừng n g phải đ ộ n g t h g với n g ư ơ i Cao p h g n g l ư ợ n g k h ô n g một chút do dự. Vậy được, ta chết. n h ư n g n g ư n i phải thả cho hai người bọn họ đi nhét thiên sầu hở hứng người đánh ta một trường không chết quyết không truy sát còn về đinh thường y lỗ đại nhân đã có phân phối phải bắt sống c a o phòng lượng nghiêm giọng nói một tiếng được mái tóc đen t u y của nhiếp thiên sầu đã rung động không ngừng lão dùng một thứ thanh âm rất thấp trầm rất, rất chậm rãi và đầy vẻ thương hại vậy đã có thể bắt đầu được chưa c a o phòng lượng cao giọng hào hùng đáp có thể nói đoạn đột nhiên cởi chiếc đai lưng giữ mạnh một cái đai lưng lập tức thẳng đứng giống như trường đào một thanh trường đào có thể cường có thể nhu đào phòng lượng vừa cởi dây lưng ra đã dồn tụ chân khí hóa, thành, hóa dây thành đào dây vừa hóa đào thì đào đã chém xuống đỉnh đầu của nhiếp thiên sầu nhưng nhất thiên sầu không tránh dường như lão không kịp nhích động thân hình cao phòng lượng lập tức bổ xuống đào thứ hai nhiếp thiên sầu vẫn không phản k í c h dường như lão không kịp chống đỡ cả phòng lượng hít sông một hơi quát lớn bổ xuống đao thứ ba nhiếp thiên sầu vẫn đứng yên như một khúc gỗ dưới ánh trăng cạnh rừng tùng mái tóc của y xóa ra giống như điên cuồng giống như là một tòa bất động m ì n h vương cả phòng lượng chém sông ba đao thì thu tay về ném bay những sợi dây thừng đi thở hỗn hẹn nói người giết đi nhiếp thiên sầu nói vậy người là còn muốn thử nữa không c a phòng lượng miễn cưỡng cười khổ Vừa d ụ nhiếp g mà t ô Vừa nãy người đã dùng thiên sầu nói Tốc c độ h â nhiếp c í n còn nhanh hơn h là tốc cả cảm độ g á c của con Ca người. thiên sầu nói Và nó cũng giống như ánh sáng, thanh. âm、thành. Tuế n g u y ệ t p h ả n ứng thân ự n i của cao p h o n g lượng sáng dực nhưng mà n h ế p thiên sầu lại nói tiếp Nhưng ngươi không không thể không chết. Tốt nhất là hãy tự quyết định. cao h nhất hãy định. ế quyết t Tốt tự ngươi là c p h o n g lượng cười l ế n ba tiếng Quả như ngươi là m ộ tiếng bằng bức đến n g hữu tốt, tốt mức bức tự mức ư ờ ta.、Sát、mặt của Sắp n h p t h i ê sầu đột đổi, đ ộ trở nhiên biến đổi, trở nên n kích động vô cùng, k h i ế n cho n g ư ờ i giác mái ta tóc có cảm của y giống hùng nhưng giống từng sóng đang biển như cơn nếp nhặt trên như cơn thì là là một mặt ác, bão ở d ậ p d à n h b ằ n g hữu? Không c ó bằng hữu thì t a đâu có nhiếp g à y ô m nay. t n giận n g gây hú h của ế thiên sầu giống như là muốn xuyên thấu qua óc người ta Ngươi rằng ta không tốt với bằng với cho hữu sao? ta tốt hay Năm xưa bạch phát của nhân n xưa của bạch c phát h ẳ gió có gì hết, Chỉ có chính gì bằng bằng g hết hữu、Tự、hào nhất chính là hữu Tự là nổi lên vù vù cây rụng lạ tả nhiếp thiền sở cũng giống như là trao sói hú chăng lại có vẻ thi lương cô tịch giống như là loài cú ăn đêm từ hồ ngoài loài giã q u ỷ đang đi truy hồn tố phách t Người h hữu tốt nhất hữu nghĩa chưa hữu hiểu hữu ư được Người người được a sao bao sao từng tốt biết t bằng bán đứng bằng bằng lén bằng n giờ bị bị đầm lén, Vậy làm sao người hiểu được hữu vô Vậy vô làm làm ì nhiếp thiên sầu lại cười đến như điên cuồng giống như là một loại quỷ dạ xoa lá tùng rơi xuống giống như mưa cỏ cây rào rạc giống như là có một trận cuồng phong vừa thổi Mà dù ta đang ở trong nguy hiểm vẫn một mực mạng thậm mức đem hết cả tài dù ta trong tiếc tính tin tưởng hết đang đến nguy vẫn hắn, không sinh hắn, hắn sản, quyền ở bảo hy chí vệ vì cả cả lão ự c công, trao tất cả cho vó hắn. trao tất l nhào mắt nghiến h n r nói, Người người n đã bị ư thế h ạ bao bị bao bị bồi, bao chưa? chưa? tay coi vào giờ Người người giờ Người người giờ Người tài bồi, coi giờ người rồi i cứu, chưa? cảnh như huynh hám ăn trong vạn đã đổ đã đệ đó bị kẻ kẻ k một vù p phục, bất h nghĩ ư n vẫn g rằng h ắ nói là bằng hữu tốt nhất trên g hữu tốt đời này. sự khuất phục đó người đã nếm trải bao, bao giờ chưa Nhếp thiền lên nói nữa. thiên ha hà, lại nói thêm chữ cười lại sầu l Vậy thiên lý ở đâu? nói cho ta nghe thiên lý ở đâu đường khẩn nhảy trông trông lên cao giọng hắn là ai hắn là ai nhiếp thiên sầu lại lử mắt người biết để làm gì đường khẩn trợn trừng hai mắt để để ta báo cừu cho n g ư ơ i những nếp nhăn ở trên mặt của nhiếp thiên sầu giật giật liên hồi hử lại một tiếng lại chẳng nói gì đường khẩn lớn tiếng nếu nếu có loại người bất nghĩa đó người người đều có thể chu diệt nhếp trên sầu cười lạnh nếu mà chỉ như vậy người chỉ cần ra đường lớn tùy tiện tóm lấy m ộ ư ơ i người ít nhất là cũng phải có tám kẻ đáng chết ở trong đó Cao thực càng cảm càng còn cả Chuyện than vào vào phòng phải thở thở hiểu nhiều tình thì hỷ nhiều Hỷ thì thân hơn huynh thì thành thù như hà khổ lượng Bằng tàn Người vọng Người là lại là đặt trở mặt tắt tâm dài dễ dụ dễ Và bi Và bi Bi Kỳ kỳ đời đó đệ vậy Còn người của người nhiếp thiên sầu thu nhò thu sầu l ạ i giọng nói ra từng chứ. Ừ, đó là vì người chưa từng phải nỗi sái gần từng từng lòng nát đó đó. ra ruột chưa đau mắt, Ừ, chứ. chịu được là l vì á o lại lạnh lùng nói thêm một câu Người may mắn, bởi vì người chưa từng bị người thân thiết như vậy phản bội bao giờ. Vậy cho nên, người không thể nào hiểu được nỗi phóng lượng nhạo. Vậy, vậy cho nên, bây giờ người tan tan giờ. giờ giới, chưa được cười bởi thiết bội hiểu mới đại khai hại cả kẻ vô tội. may bao đau của ta. vậy Vậy Vậy, vậy bây bị vì vô cho Cả cho sạch, cả thể sát đó lúc ấ bất y ngày hôm nay để tẩy hay Vậy bây sát sự bi ai của quá khứ. Nhếp thiền sầu sự sự sái sáng quá tát thiền trợn mắt thì Thực trong kết tiêu nghiệp Nhếp nhìn cao phong lượng Người nói thì hay. Thực sự đúng là lòng dạ bồ tát. Nếu như người vào trong cảnh vạn kết bất phục đó là người xem người là còn có bao nhiêu sự tiêu sái như quăng lên giống như điện xạ ra những tiên nhìn sắc bén giờ hôm khứ phục bi ai của của cao có Mục rực sắc xóa bao ra là vào là là lầm xem để đó Xạ bồ Láo l dạ đó chỉ sợ người lại có một chút luận điệu cao cả khác để bảo vệ người cho việc sát nhân của mình đ ư ờ n g khẩn lại ngẩn người nhìn láo đột nhiên lớn r ộ n g quát nhưng vẫn không đáng nhiếp thiền sầu lại cau mày v ậ y cái gì là không đáng đ ư ờ n g khẩn nghiêm túc nói vì có một số kẻ ít v u i tình và vô nghĩa tầm làng thủ l ạ n mà v ẫ n phải sống trong hận thù chuyện đó thực sự là không công bằng nhiếp thiền sầu lại cười khanh khách cũng không biết là đang cười hay đang khóc có gì mà không đáng ta sống như vậy cảm thấy rất phấn chấn rất giống mãnh rất phong phú lại thống khoái đường khẩn hỏi ngược lại nhưng có khoái lạc hơn ngày xưa hay không nhiếp thiên sầu nhất thời là không nói nên lời đường khẩn lại nói vậy lẽ nào thủ hận có thể khiến những gì mà đã mất đi của người sẽ quay trở lại với người nhiếp thiên sầu trợn mắt nhìn gá nhưng nếp nhặn ở trên mặt lại giật giật điên hồi nhưng mà lại có thể khiến cho láo vì báo cừu mà tiếp tục sống đường khẩn ngây người cuối cùng cũng nói vậy vậy lẽ nào giết chúng ta thì người sẽ cảm thấy khoái lạc nhiếp thiên sầu đáp không giết các người thì sẽ có kẻ khác tới giết ta lão g ầ n giọng nói tiếp bây giờ ta đã học được một đạo lý đó là thả người chết còn hơn là ta chết Cao phòng thở、dài. Chúng ta đều không phải lượng ngươi, ngươi mau giết đi. Nhếp ta dài. đối đều mau hãy thiên nhiên sầu bỗng thân. người không tự tuyết c a o phóng lượng đáp ta ngang đầu không hổ thẹn với trời t ừ vấn đường tầm không hổ thẹn với mình tuyệt đối không bao giờ tự sát mái tóc đen n h ữ n g nếp nhăn và y phục của nhiếp thiên sầu đ ừ n cuồn cuộn lên giống như sóng giữa trốn biển khơi song mục sáng rực giống như hai ngôi sao bằng nước qua giữa m à n đêm được người m ấ c ta phải động thủ để giết chết người ơ i điểm Nhiếp thiền sầu dài Trong mắt đột ngay Xung đến đỉnh n đã sầu ư phóng nắp Chiếc hồ lô thứ nhất lên lô bật nắp. Vù một một đạo bạch、quang、xạ Kích cây cổ c như thiểm địa, kích chúng một thần cây cổ thủ ở khoảng quang ra điện trúng tủng một Ở ánh c h h ơ trường Tiếp đó là một tiếng quát t lớn đó là n giống như cây cây là bị sáng trong đang h n trong chiếc bụi lô bên hông của lão mãnh i ệ t lường nào lão vừa tới sau thân cây lập tức ngưng tụ trưởng lực trong ánh sáng. h ánh sáng Thì ánh i u s này là con trói loa hơn mấy lần. Trong ánh sáng trói loa đó lão lại nhìn thấy một bóng người vào lúc này vô luận là ai nhìn thấy lão lão đều không cảm thấy kinh ngạc đồng thời một trường đã tụ s á n cũng sẽ lập tức đẩy ra vậy nhưng lão lại cảm thấy kinh ngạc và hoảng hốt một trường này cũng không đánh ra Bởi vì nhếp g ư ờ i của láo t ấ y đây chính là bản thân của được có thân mình thêm h bản n là Làm sao mà láo lại ra đây được? Tại sao lại mà Tại một sao ra sao thiền sầu đưa tay đặt ở trên chiếc h ù lô ở giữa kiếm đột nhiên ngừng lại kiếm phong không còn bước tới nhếp t h i ê n sầu cũng không bật nắp h ù lô trong một sát bà m ũ kiếm và người đều ngừng lại cây tùng đổ ập xuống thân thể của n h i ế thiên sầu cứng đ ầ lão thậm chí là còn cảm nhận được bộ phận tiếp cận gần nhất với mũi kiếm đã mọc lên cả gai ốc vậy nhưng ư ờ i đứng sau lưng của lão so với kiếm phòng là còn sắc bén hơn nhiều tôi luyện hơn chứ chẳng nghi ngờ cái này nói sát khí của ai mà lại mạnh đến như thế n h i ế thiên sầu biết rằng nếu như hôm nay không phải là lão mà đội lại là một người khác thì đã sớm ngã xuống rồi không phải là bị mũi kiếm này đâm ngã mà lại bị sát khí hủy diệt đó là một thứ sát khí tưởng chừng không gì cản được n h ấ t t h ê n sầu cười khổ lão nhìn thấy bản thân đang cười khổ t r o n g mặt của lão là một tấm gương mặt gương sáng ngời phản chiếu ánh trăng vào mặt người địch nhân ẩn nấp ở sau gốc tùng bị lão phát giác bất động thanh sắc mà tấn công một cách nhưng mà y lại đặt ở đó một tấm gương người lại ẩn nấp ở một chỗ khác để cho lão đánh vào trong khoảng không nhằm c h u n g lúc mà lão nhìn thấy bản thân ở đó mà nhất thời ngẩn người đột nhiên lại xuất thủ lão biết tình hình hiện nay chưa thể nào coi đã bại nhưng tiền cờ đã mất đối phó với đ i ể h thủ đáng sợ như vậy tiền cờ mất hết thì kết quả sẽ ra sao nghĩ tới đây cánh tay đặt ở trên chiếc hổ lô bất giác b ó c chặt người sau lưng nợ trận lên tiếng tốt nhất người không nên độc đẩy nhất t h i ê n sầu lạnh lùng nói nhưng người vẫn còn chưa thắng người sau lưng nói ta còn chưa xuất kiến nhất t h i ê n sầu đ ạ i nói ở trong tấm kính lá có thể nhìn thấy một thân người từ eo trở xuống tuy hạ bàn của người này có y phục lòa n h ò c h ả khuất nhưng mà lá có thể thấy được bên trong nhất định là không có một phần cơ thịt nào thừa thái không có một phần tinh thần nào bị lãng phí khi mà ý đứng phần mực người này đã bị cây tổng đổ xuống che khuất hoặc giờ lại y cố tình đứng đó để cho người khác không thể nào nhìn thấy mình cơ mặt của n h ấ t thiên sầu dần d ợ t một hồi đang định mở miệng thì người sau lưng đã tiến tới phía trước đừng hỏi ta là ai n h ấ t thiên sầu nói người đã chuẩn bị đứng sau lưng ta cả đời cả k i ế p này hay sao người sau lưng nói ta có thể thu k i ế m n h ấ t thiên sầu lại nói mời người sau lưng lại nói nhưng ta có một điều kiện n h ấ t thiên sầu hít sâu một h ơ i lốc l á o hít vào mái tóc đen dùng đến như là sóng dậy ba đào sau đó lão nắm chặt hổ lô n gần giọng nói tường ừ n tiếng. g t r ớ c g i ta t chưa ừ n ó i chuyện khi h điều kiện khi bị ủi bị ế p Hết Hết chưa? n g giờ người giới nghe Đừng đăng những Giờ gặp trong những mọi vui khi dõi video mới biệt, lại Amy. tạm chuyện. quên ấn kênh nhất kênh hẹn danh đã để đại có phức của của khác tập theo Khô Họ. vẻ Lâu ký của ứa bộ